Thượng quan kỳ lạnh lùng và nói Cô nương ám toán một cách đột ngột Không phải là hành vi của tránh đại quang minh Tại hạ nghĩ vì cô là hàng nữ lưu Không tiện ăn thua với cô nữa Xin đi đậy Nói xong Giả bước ra ngoài sảnh đường Nữ lang áo trắng lại đưa mình ra cản lối và nói Muốn chạy sao Đâu dễ dàng như vậy Thượng quan kỳ bực mình hỏi ngay Thế cô còn muốn gì nữa đây nữ lang áo trắng liền đáp quán huynh hãy tiếp ba mươi chiêu của ta nếu chống được thì hãy đi thượng quan kỳ đắn đo nếu mình quyết tâm điều tra việc này thì sớm muộn thế nào cũng có một trường ác đấu vậy thử trước ba mươi chiêu để dò võ công nàng cũng tiện thôi nghĩ như vậy chàng lạnh lùng và đáp tại hạ xin cung kính tuân mệnh nhưng xin thanh minh trước chỉ đánh ba mươi chiêu thôi quyết không đánh hận Nữ lang liền nói Được rồi, phòng này nhỏ hẹp Chúng ta ra ngoài sân kia Nói xong nàng đi trước Bước ra khỏi phòng Thượng quan kỳ đã thấy võ công nữ lang hiểm độc lạ thường Cứ nhìn bề ngoài của nàng Thì chẳng khác gì bông hoa đào mới nở Mà tâm địa nàng lại tự hồ rắn rết Chàng vừa đi vừa vận khí đề phòng Theo sau nữ lang áo trắng Nữ lang thỏ thẻ tiếng oanh cười và nói Ra khỏi phòng là chiến trường rồi đấy nhé Quán huynh hãy cẩn thận Tiếng nàng êm dịu ngọt ngào như rót vào tai, Chẳng có chút chi là tức giận Thượng quan kỳ bèn nói Xin cô nương mặc sức ra tay đi Nữ làng áo trắng đột nhiên dừng bước Từ từ quay đầu lại cười hỏi ngay Quán huynh là hữu đồng hay là tả đồng đây Thượng quan kỳ ngẫm nghĩ rồi đáp Xin cô nương miễn cho tại hạ trả lời câu đó đi." Nữ lang áo trắng uốn éo lưng liễu, đưa tay phải ra điểm vào huyệt huyền cơ trước ngực Thượng quan Kỳ. Miệng nàng vẫn cười hỏi rằng: "Ha ha ha, sao tôi hỏi mà quan chẳng biết tí gì?" Nàng vừa hỏi vừa vung tay trái ra đánh một chưởng ngay. Thượng quan Kỳ khẽ nhón chân trái, đột nhiên lùi lại ba bước, tránh khỏi cả chỉ lẫn chưởng, chàng vừa né vừa đáp Tại hạ không muốn phúc đáp những lời cô nương vặn hỏi thì đã sao Nữ lang áo trắng liền nói Đã không muốn uống rượu mầy thì phải uống rượu phạt thôi Chỉ lát nữa quan huynh không muốn nói cũng không được đậu Và nàng vung cả hai tay ra chỉ điểm trường đánh cùng một lúc ra năm chiêu liền Năm chiêu này vừa mau lẹ vừa hiểm độc dị thường Chiêu nào cũng nhằm những yếu huyệt của đối phương đánh tới Thượng quan kỳ thấy chỉ và trưởng của nàng đánh liên miên, không khỏi kinh hãi nghĩ thầm. Giả tỷ mà ta gặp nàng 3 năm trước đây, chỉ với năm ngón tay này công kích liên tiếp như vậy, cũng đủ bị thương mất rồi. Nữ lang áo trắng thấy mình ra năm chiều chớp nhoáng, mà vẫn bị thượng quan kỳ ung dung tránh khỏi. Nàng rất lấy làm kỳ. Đột nhiên nàng lùi lại 3 bước, mắt nhìn thượng quan kỳ không chớp. Mắt nàng đang như đóa hoa đào, bây giờ biến thành trắng nhạt rồi từ lợt biến sang xanh xám thượng quan kỳ biết đã đến lúc nàng ra chiêu kinh khủng thâm độc liền vừa vận khí vừa tỏ vẻ lạnh lùng và nói tại hạ cùng cô nương vốn không thù oán có đồng thủ cũng chỉ là để tham khảo võ cộng nếu cô nương vọng động sát khí tìm cách hiểm độc để toan thủ thắng thì đừng trách tại hạ dùng độc thủ để phản kích đậu nữ lang áo trắng chỉ mỉm cười chứ không trả lời Cái cười của nàng lúc này dĩ nhiên khác với cái cười lúc bình thường. Mọi khi nàng cười tươi như hoa, nhưng lúc này mặt nàng đã sám xanh, thì cái cười chỉ tăng thêm phần khủng khiếp mà thôi. Mẫn chính liêm đứng bên nhìn thấy tình thế cũng cực kỳ nghiêm trọng. Chàng cũng thừa biết cô em khi căm hận là sẽ ra chiều vô cùng hiểm độc. Nếu nàng đánh cho thượng quan kỳ bị thương, tất sẽ gây nên một mối thâm thổ. Đột nhiên chàng tiến lên một bước đứng trước thượng quan kỳ, nói với nữ lang áo trắng. Hiền muội, hãy ngừng tay đi, nghe huynh nói vài lời, rồi hãy đông thủ cũng chưa muộn. Nữ lang áo trắng trừng mắt nhìn anh, như không đếm xỉa gì đến tình huynh muội. Nàng phớt tình câu mẫn Chính Liêm vừa nói, như không nghe thấy. Thượng quan Kỳ khẽ nói với Mẫn Chính Liêm. Mẫn huynh, hãy tránh ra đi. Lệnh muội giờ như cây cung dương đến độ chót, tên đã đặt vào dây, không thể không phóng ra được nỡ đâu chắc là cô nương ra chiêu lợi hại vô cùng và có lẽ là những chiêu thức hiểm độc nhất của cô nương từ trước đến nay nữ lang áo trắng đang xa sầm né mặt bỗng nhèn miệng cười hé lộ hai hàm răng trắng như ngọc cả mắt đang lạnh như băng đột nhiên biến thành dịu dàng thượng quan kỳ vội la lên lệnh muội ra tay đến nơi rồi mẫn huynh tránh ra mạo mẫn chính liêm còn đang do dự bỗng thấy một luồng sức mạnh hất chàng sang một bên Mẫn công tử vừa tránh ra, nữ lang áo trắng vung bàn tay nhỏ nhắn lên đánh tới. Trường này nàng đánh ra tưởng như dù dờ như không và rất thông thả, không phát thành tiếng gió. Thượng quan Kỳ biết đòn của nữ lang tuy không có mãnh lực kinh hồn, động phách, tất cũng hiểm độc vô cùng, nhưng chàng còn thiếu kinh nghiệm lâm địch, đã biết vậy mà vẫn không né tránh. Có lẽ chàng cũng tự phụ về võ học cao thâm của mình nên muốn thử gan. Chàng còn đang do dự một chút bỗng một luồng gió ấm áp lướt qua mình Chàng cảm thấy người hơi nóng lên Rồi tự nhiên hát hơi Nữ lang áo trắng phóng một trường ra Rồi tự nhiên lùi lại mấy bước Nhắm mắt đứng yên Vận khí điều hòa hơi thở Nàng ra trường này coi lại làng như không Nhưng thật ra nàng đã dùng hết sức bình sinh Nên có vẻ rất là mệt nhọc Ánh dương quang tỏa xuống đầy sân Mùi thơm từ mấy chậu hoa theo gió đưa lên Quang cảnh tòa viện bé nhỏ này Vẫn giữ nguyên vẻ tình mịch thanh nhã Dường như không có sự gì xảy ra Mẫn chính liêm từ từ đến bên thượng quan kỳ Khẽ hỏi Huỳnh làm sao vậy Có khó chịu lắm không Thượng quan kỳ đang đứng lặng lẽ Và cũng nhắm mắt điều hòa hơi thở như nữ lang. Chật nghe mẫn chính liêm hỏi Mở toang mắt ra mỉm cười và nói Ta vẫn không sao Mẫn chính liêm nói khẽ Quan huynh chưa bị thương là may Mau ra khỏi nơi này mau đi Thượng quan kỳ kêu ủa lên một tiếng, vẫn không nhúc nhích. Mẫn chính liêm thấy tình hình khác lạ, bất giác đưa tay ra đẩy chàng và nói. Quan huynh ra mau đi. Mẫn chính liêm sờ vào thượng quan kỳ, thấy tay chàng cũng nóng bỏng như thiêu đốt, không khỏi giật mình. Chàng nhìn kỹ lại thấy toàn thân thượng quan kỳ đỏ lên, trừ sắc mặt vẫn vàng ửng. Bất giác kinh hãi vô cùng, hỏi giật giọng: Quan huynh, quan huynh bị thương rồi sao? Bỗng nghe phía sau một giọng trong trẻo liền nói Ý bị nội thương rồi nhưng không sao đâu Chỉ uống một viên kim đan của ta là khỏi ngay Và nàng thò tay vào bọc lấy ra một viên kim đan cười và nói Quan huynh tôi thật là hối hận quá đi Quan huynh vừa đoán rất đúng Tôi đã vận hết công lực không thể ngăn lại được phải bắt buộc phóng trưởng ra mà thôi Thái độ cô gái này rất là kỳ cục Lúc lạnh như băng sương, lúc lại êm ái dịu dàng, khiến cho thượng Quan Kỳ không biết đâu mà dò, đành chịu bó tay. Chàng đưa tay ra đón lấy viên thuốc trong tay thiếu nữ. Chàng để ý nhìn thì thấy viên thuốc màu đỏ tía, lớn bằng hạt đào. Chàng cầm viên thuốc trong tay, đã thoáng ngửi thấy mùi thơm ngát. Nữ lang áo trắng thấy thượng Quan Kỳ cầm viên thuốc trong tay đưa qua đưa lại chứ chưa chịu uống, liền tòng tìm cười và nói: "Thuốc này công hiệu vô cùng, uống vào là thân thể đỡ ngay." Nàng tươi cười một lát rồi lại nói Tiếng đồn về nhị động của cái bang quả đã không sai Người khác mà chúng phải trường này của ta đã ngã rồi Lúc này tâm hồn thượng quan kỳ tuy chưa mê man ngất đi Nhưng lại phải bận tay nghe nữ lang giảng giải Không thể chuyên tâm vận khí điều tức được Nên thương thế đã phát tác mà chàng không hay Tâm thần không còn được sáng suốt như ngày thường Nữ lang áo trắng bỗng từ từ bước đến bên thượng quan kỳ Ném mặt tươi cười rất là xinh đẹp Đưa ngón tay búp mang ra, cầm lấy viên thuốc trên tay Thượng Quan Kỳ và nói: "Quan huynh uống nhanh đi, trong lúc nóng giận tôi đã làm cho quan huynh bị thương, lòng tôi áy náy vô cùng. Nếu vì chuyện này mà gây ra mối thù với cái bang thì tôi sẽ rất buồn phiền." Thượng Quan Kỳ nghe tiếng oanh thỏ thẻ, ôn tồn bất giác cầm viên thuốc đỏ bỏ vào miệng. Lập tức viên thuốc tan ra, một luồng thanh hương xuống thẳng huyệt đan điền. Nữ lang áo trắng lại cười và nói Ha ha, chỗ ca ca tôi đây có lắm nhiều người phức tạp, nhộn nhịp Xin quan huynh hãy qua bên tôi nằm tinh dưỡng 2 giờ Thì thương thế sẽ bình phục lại ngay Nàng đưa tay ra khẽ đẩy thượng quan kỳ Chàng díu rít đi theo sau nàng Mẫn chính liêm mỗi lúc thấy tình thế nguy hiểm hơn Lật đật chạy theo và nói Hiền muội thế lực cái bang lớn vô cùng Nữ lang áo trắng quay lại và nhắc Ta đã biết lâu rồi, hà tất huynh phải nhắc. Mẫn chính liêm dường như rất sợ hãi cô em, không dám nói gì nữa, cúi đầu đi ngay. Thượng quan kỳ quay lại nhìn mẫn chính liêm một cái, rồi lại theo sau nữ lang áo trắng. Xuyên qua mấy nơi phòng viện, đến một vườn hoa tươi đẹp, nữ lang áo trắng dẫn thượng quan kỳ vào phòng. Đây là một trốn khuê phòng, cách bày trí cực kỳ trang nhã. Vách phủ the trắng, đoạn tía làm rẻm. Giáp vách kêu một cái bàn trang điểm bằng gỗ đàn hương Sau bàn kêu một cái giường buông trướng gấm Chăn gối theo hoa Sắp đặt rất chỉnh tẻ Lúc này nữ lang áo trắng Đối với thượng quan kỳ không còn e rè gì nữa Nàng vỗ tay xuống giường Cười và nói Hè hè Quán huynh lên giường ngồi vận khí Điều hoa hơi thở một chút Chờ cho thuốc ngấm đi Thường thế khỏi hẳn rồi Hãy đi cũng chưa muộn Thượng quan kỳ mắt nhìn nữ lang áo trắng Nghe theo lời nàng lên giường ngồi xếp bằng nhắm mắt lại Nữ lang áo trắng thở phào mấy hơi Rút ngăn kéo lấy ra một lưỡi đoạn đao sắc bén Và một bình thuốc bột Đột nhiên mắt nàng long lên bừng bừng sát khí Giữa lúc đó ngoài cửa có tiếng dày lẹp xẹp Rồi một giọng trầm trầm khẽ nói Hiền mội Tiểu huynh đến báo với hiền mội Một việc khẩn cấp Nữ lang áo trắng liền đáp Cà cà, cà cà hãy vào đây cái đã đi tấm rèm gấm váy lên mẫn chính liêm từ từ bước vào chàng trông thấy trong tay nữ lang đang cầm lưỡi đoàn đao và một bình bạch ngọc lại thấy thượng quan kỳ đang yên ổn ngồi trên giường cô em gái chàng thở phào một tiếng rồi cười và nói may quá đi hiền muội chưa sửa tử ỵ huỳnh tưởng là không đến cho kịp nữ lang áo trắng sầm né mặt lạnh lùng hỏi ngay ca ca đã tính thời gian rồi sao mẫn chính liên liền đáp Đúng rồi đó Nữ lang áo trắng hỏi ngay Thế kỳ hạn 10 ngày đến nay còn mấy ngày nữa đây Mẫn chính liền đáp ngay 10 ngày đã hết 7 còn 3 Nữ lang áo trắng lại nói Thời gian 3 ngày sẽ đến rất mau. Mẫn chính Liêm nói bằng một giọng nghiêm trọng Hạn kỳ 10 ngày tuy cấp bách thật Nhưng còn được 3 ngày Nếu hiền muội sự tử quan huynh đây E sẽ xảy ra việc lôi thôi tức khắc ngậy nữ lang liền hỏi tại sao vậy mẫn chính liêm đáp trong nhớ nhác và nói hiện muội vừa dẫn quan huynh đi cái bang đã có người theo dõi ngay nữ lang áo trắng hơi giật giọng ai vậy ca ca có biết không mẫn chính liêm liền đáp họ đến bốn người tiểu huynh chỉ nhận được có một mà thôi nữ lang áo trắng trầm giọng hỏi ngay họ có hỏi đến gã họ quan này không Mẫn chính liên liền đáp Tuy y không hỏi đến nhưng lâu về khác lạ Y đến vặn hỏi di thể gia phụ táng ở đâu Để y đi tế điện trước phần mộ Nữ lang áo trắng hỏi ngay Gã nào mà ngang đến thế? Mẫn chính liên đáp Y là quan tam thắng của cái bảng Nữ lang áo trắng nói ngay Nghe nói quan tam thắng là tay cao thủ bậc nhất của cái bang Có đúng thế không? Mẫn chính liêm đáp, y là võ tướng của cái bang thì tất nhiên võ công không phải tầm thường. Chẳng những y giỏi võ công mà thôi mà địa vị y cũng quan trọng lắm, gần ngang với bang chủ. Nữ lang áo trắng hỏi ngay, thế hiện giờ họ ở đâu? Mẫn chính liêm đáp, tiểu huynh đã đưa bọn họ vào đại sảnh nhờ kim thúc phụ bồi tiếp và đang cùng hai vị cao tăng chùa thiếu lâm nói chuyện. Nữ lang áo trắng quay lại nhìn thượng quan kỳ Từ từ cất đoàn đao và bình ngọc vào Rồi nói Ta thử ra xem võ tướng quan tam thắng Là nhân vật thế nào Mẫn chính liêm cũng quay đầu Nhìn thượng quan kỳ Đang ngồi trên giường Thấy chàng vẫn nhắm mắt Sắc ra toàn thân đỏ ửng, Chỉ có mặt là khô đét vàng như nghệ Chàng thở dài một tiếng khẽ gọi Quan huynh Quan huynh Chàng gọi luôn mấy tiếng Mà thượng quan kỳ không nghe thấy gì mắt vẫn nhắm nghiền không mấp máy. nữ lang áo trắng mỉm cười và nói: "ý đang vận khí cho thuốc chạy ra khắp nơi, làm sao còn nghe tiếng ca ca gọi được đây?" Mẫn chính liêm hỏi: "hiện muội vừa cho quan huynh uống thuốc gì đó?" nữ lang áo trắng đáp ngay: "khó nói lắm." Mẫn chính liêm vội nói: "võ tướng cái bang là một tay cao thủ trong võ lâm hiện nay." nếu y phát giác ra một trong tả hữu nhị đồng của bang chủ mình bị thuốc mê tất chẳng chịu và sẽ gây một trường đại họa thôi nữ lang áo trắng cướp lời sao huynh biết tôi cho y uống thuốc mê mẫn chính liêm hấp tấp hỏi ngay nếu y không uống thuốc mê sao đến bây giờ vẫn chưa tỉnh nữ lang áo trắng thấy mẫn chính liêm dám sáng giọng với mình rất lấy làm kỳ nàng tức run lên cười gằn và nói Ha ha ha, giỏi, ca ca mỗi ngày thêm lớn mật rồi đó. Và ngừng một lát, nàng lại nói: "Ta cho y uống thuốc mê mới cứu sống được y. Chuyện này không việc gì đến ca ca mà ca ca phải bận tâm. Màu dẫn ta đến gặp võ tướng cái bàng đi." Mẫn Chính Liêm nói xong, biến mình trong lúc hấp tấp lỡ lời, sợ sám mặt lại. Chàng nghe thiếu nữ nói mấy câu rồi bỏ, chưa truy cứu về việc đó, nên chàng mới bớt sợ, nói lấy lòng hiền muội không phải tiểu huynh bép xếp đậu thật ra tiểu huynh lo cho hiền muội không nhìn được điều nhỏ thì sẽ hại đến việc lớn tưởng hiền muội chẳng nên tranh hơi với bọn họ để gây mối thù với cái bạn nữ lang áo trắng trầm ngâm nói ngay chỉ còn có ba ngày nếu không cha ra bỗng thượng quan kỳ thở dốc lên mấy tiếng rồi nhảy phóc xuống giường nữ lang áo trắng thấy thượng quan kỳ hồi tỉnh mau như vậy thì rất lấy làm kỳ Nàng quay đầu lại nhìn Thấy thượng quan kỳ đang dào bước đến bên mình Rồi ngơ ngác nhìn mẫn chính liêm tựa hồ như chưa từng quen biết Mẫn chính liêm hỏi ngay Quán huynh đã hồi tỉnh rồi Có nên đưa y ra gặp người của cái bang hay không Nữ làng áo trắng cười đáp ngay Đi chứ ha, ha, ha. Đưa y ra để bọn họ phải kinh ngạc Chính người kẻ cận bang chủ Cũng phải phản bội họ đây Mẫn chính liêm liền nói Võ tướng cái bang rất dồi dào kinh nghiệm giang hổ Nếu y phát giác gia quan huynh bị thuốc mê Làm cho mất hết bản tính Tiểu huynh e rằng sẽ xảy ra cuộc xung đột ngậy Nữ lang áo trắng cười và nói Ha ha ha ha Ca ca cứ yên tâm đi Võ tướng dù bản lĩnh cao cường đến đâu Cũng không sát hại người thân cận của bang chủ đâu. Nàng vẫy tay nói tiếp Ca ca đi trước dẫn đường đi Mẫn chính liêm sửng sốt hỏi ngay thế hiền bội định đem quan huynh ra hội diện với người cái bang thật hay sao nữ lang áo trắng nghiêm nét mặt lạnh lùng và nói ta có nói đùa bao giờ đâu mẫn chính liêm trầm ngâm một lát rồi nói ờ thì đi rồi chàng trở gót đi ra nữ lang áo trắng khẽ đưa bàn tay ngọc lên vỗ vai thượng quan kỳ mỉm cười và nói quan huynh đi theo tội Thượng quan kỳ cũng cười một cách ngây ngô nhưng không nói gì Lẳng lặng theo sau nữ lang áo trắng Đi qua mấy tòa viện ra nhà đại sảnh Trong nhà đại sảnh rộng rãi thế mà chỗ nào cũng có người ngồi Thiên Mộc, Phạm Mộc Đại Sư Phái Thiếu Lâm, Thanh Thành Song Kiếm Và rất nhiều đại hán cao thấp, béo gầy đủ cỡ Phần đông đều rắt binh khí Ngồi sát bên Thiên Mộc Đại Sư là một đại hán tướng mạo oai phong Áo lam dâu ngắn, mình mặc trường bào sắc xanh tuy đã phai màu nhưng cũng còn diêm dúa trên đính một bối từ trắng và một bối từ đen sau gã đại hán dâu quăn có hai người ngồi ngang nhau mình mặc bao đỏ tóc rối bù chân đi hài gai tuổi độ ba mươi những người này đều do kim thiếu hòa sắp xếp chỗ ngồi và bồi tiếp ai nấy dường như đều còn chờ chủ nhân đến nên không nói câu gì trong nhà đại sảnh tuy người nhiều mà vẫn im lặng như tờ trong góc nhà đại sảnh Đại hán mặt đỏ thẫm, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Thượng Quan Kỳ, cốt để cho chàng để ý đến mình mà chàng vẫn không hay biết gì hết, cũng không bao giờ liếc mắt nhìn lại. Mẫn chính liêm vừa vào nhà đại sảnh, lập tức vòng tay vái dài cao rộng và nói. Gia phụ mất đi, nhọc lòng chư vị bá thúc lặn lội đường xa đến đây tế điện khiến cho lòng vãn bối siết bao cảm kích. Nay di thể gia phụ đã an táng rồi, không dám làm phiền và mất thì giờ quý báu của quý vị nữa đâu. Đại hán dâu quan cười và nói Hà hà hà Xin thứ cho lão hủ Mạo muội gọi công tử bằng mẫn hiền điện Mẫn chính liêm nhìn xem ai Thì chính là võ tướng cái bang quan tam thắng Chàng vội nghiêng mình đáp lễ hỏi ngay Quan lão tiền bối có điều chi dạy bảo Quan tam thắng liền nói Lão phu vâng mệnh bang chủ tới đây Một là để trả lại lệnh tôn một vật Hay là đến viếng di thể lệnh tôn Mẫn chính liêm liền nói Dì thể gia phụ đã an táng rồi Vãn bối rất cảm kích tấm thịnh tình của lão tiền bối Và xin bái lãnh thội Nói xong liền vãi dài Chàng liếc mắt nhìn trộm xem về mặt cùng cử chỉ của mấy người này Xem sau khi họ nhìn thấy thượng quan kỳ có phản ứng gì chăng Mẫn chính liêm chỉ lo ngay ngáy về việc này Ngờ đâu sự tình khác hẳn với ý nghĩ của chàng Quan tam thắng chỉ nhìn thượng quan kỳ một cái Rồi không nhìn nữa Mặt khác thượng quan kỳ chưa từng biết bọn quan Tam Thắng Nên vẫn thản nhiên như không Võ tướng cái bang quan Tam Thắng Lại tự hồ như không biết đến người kẻ cận bang chủ Không để mắt trông đến thượng quan kỳ Mẫn chính liêm rất lấy làm kỳ tự hỏi Xét về địa vị quan Tam Thắng tại cái bang Quyết không có lý do nào không biết tả hữu nhị đồng bên cạnh bang chủ Chẳng lẽ người này mạo nhận hay sao Nữ lang áo trắng từ từ quay lại nhìn mẫn chính liêm và nói Ca ca, di thể ra ra đã an táng rồi Không tiện phiền nhiễu đến ai Xin ca ca tiễn chân các vị thúc bá về thội Thật là một câu đuổi khách Quần hào ngồi đó ai cũng ngạc nhiên Quan Tam thắng khẽ ho một tiếng ngắt lời nữ lang áo trắng và nói Tại hạ thường nghe mẫn huynh có một vị thiên kim tiểu thư Là người thông minh lanh lợi Phải chăng là cô nương đây? Nữ lang áo trắng đáp ngay Chính tôi đây Phải chăng lão tiền bối là võ tướng cái bang tên gọi Quan Tam Thắng? Nàng mở miệng gọi thẳng ba chữ Quan Tam Thắng khiến cho quần hào ngồi đó phải ngạc nhiên. Nên biết rằng Quan Tam Thắng không những thịnh danh lừng lẫy mà có tiếng là người nóng nảy. Cái địa vị của y trong võ lâm bị cô bé mười mấy tuổi gọi thẳng tên họ hẳn tức không nhịn được và lớn tiếng trách hỏi. Ngờ đâu Quan Tam Thắng không lộ vẻ gì giận dữ lại tươi cười và nói. Ha ha ha Mấy chục năm nay Lão Phu chưa nghe ai kêu tên gọi họ Ngay cả bang chủ của tệ bang Cũng chỉ gọi là quan huynh đệ mà thôi Ha ha ha ha Nói xong Ông cười thật lớn Nữ lang áo trắng liền hỏi Ông cười cái chi vậy Phải chăng ông quen biết gia phụ Rồi lên mặt tiền bối Ờ tôi chưa biết ông Thì việc gì phải gọi là quan lão tiền bối đấy Quan tam thắng run run và nói Bất luận cô muốn xưng hô thế nào cũng được Lão Phu để tâm làm cái quái gì Nữ lang áo trắng lại khiêu khích thêm Dù ông để tâm thì đã sao Quan Tam Thắng bị nữ lang chọc tức mấy lần Không khỏi ngạc nhiên và nói Cô này đáo đề thật đấy Mẫn Chính Liêm liền nói Xá muội con nhỏ không biết gì Xin lão tiền bối đừng có trách Quan Tam Thắng liền nói Nếu ta chấp với thị Thì đã ra tay dạy cho thị một bài học rồi Và ngừng một lát Ông nói tiếp Di thể lệnh tôn táng ở đâu Ta muốn đến tế mộ để còn về phúc bẩm lại bang trụ Nữ làng áo trắng cười lạt nói ngay ha ha Trong mộ gia phụ còn có không biết bao nhiêu Là vàng bạc châu báu cùng đồ chân quý Ông hỏi vặn mãi làm cái gì Chẳng lẽ ông muốn cuộn lên hay sao Quan Tam Thắng nghe câu này không dàn được Lửa giận bốc lên bừng bừng vỗ bàn đánh bình một cái, chén bát bắn tung lên. Mọi người ngồi đó đều bị ấm chén nước trà bắn tung tóe vào mình. trong nhà đại sảnh, kẻ vẫy tay, người rũ áo, người nhảy làng tránh sang bên, thành ra nhốn nháo cả lên. nữ lang áo trắng không nói gì, chỉ đưa cả mắt lạnh lùng nhìn cảnh vật hỗn loạn. khi quần hào đã ngồi yên lại, nàng mới nói: nếu ta không để mặt quý bang chủ là bạn với gia phụ thì chỉ một cái cử động vô lễ này là ta đã đuổi ông ra khỏi nơi này có biết không? quan tam thắng thấy mình đập bàn làm cho nước vang tung tóe ấm chén vang tồm lôm trong lòng cũng hơi hối hận nên dằn lửa giận xuống nhưng không thể nào nhìn được lời quá khiêu khích của nữ lang ông tức giận hai mắt tròn xoe râu chỏng ngược lên và nói cái con lõi không biết đến bậc tôn trưởng là ai này lão phô đành chịu bổn bang một phen trách phạt phải giáo huấn cho mi mới được thôi." Nói xong, vung tay lên, hai gã đại hán đầu bù tóc rối đứng ở sau lưng nhảy chồm về phía nữ lang áo trắng. Động tác của hai người mau lẹ dị thường, chúng vừa ra tay đã biết ngay là hạng võ công cao cường. Mẫn Chính Liêm vội nói: "Quán lão tiền bối." Chàng vừa mở miệng đã bị nữ lang áo trắng quát lên: "Ca ca, hà tất phải đa sự?" Nàng lùi lại hai bước để tránh đòn hai người rồi quay sang dịu dàng bảo thượng quan kỳ Quan huynh ra đánh hai gã kia đi nàng nói một cách khinh mạn vô cùng mà lại ra vẻ thật thà dường như thượng quan kỳ ăn đứt hai gã kia quần hào trong nhà đại sảnh đều sửng sốt hai gã đại hán tuy là những cao thủ cái băng cũng hơi dùng mình để mắt nhìn thượng quan kỳ thấy quần áo chàng rách tứ tung giống như là người của bồn băng mà chưa từng gặp bao giờ thượng quan kỳ nét mặt ngây ngô Từ từ bước ra trước hai người Mặt chàng đã bôi thuốc nên những vẻ tuấn tú Tinh anh không lộ ra Hai gã cao thủ cái bang nhìn nhau một cái Rồi trao mày Tự hồ như đối phó với hạng người tầm thường Địa vị của mình sẽ bị tổn thương Gã bên tả tiến lên hai bước Nói ngay Người là ai Thân hình người ốm thế này Làm sao chịu nổi một đòn Gã chưa dứt lời Thì thượng quan kỳ đã nhảy đến bên mình Đánh ra một quyền vào trước ngực gã thế quyền này cực kỳ mãnh liệt mà chiêu thức rất là quái dị ban đầu tay cao thủ cái bang còn coi thường nhưng từ lúc chàng ra tay gã đã biết là tay đáo đẻ nên vội lùi ra sau hai bước võ công thượng quan kỳ đã liệt vào hàng cao thủ bậc nhất trong võ lâm thế mà đại hán khinh địch bỏ mất thế thượng phong tuy sau biết nhau nhưng đã muộn mất rồi bỗng thấy thượng quan kỳ phóng chân trái lên tay phải đánh vào trước ngực gã chiêu thức đã mau lẹ vô cùng Mà phép biến hóa lại càng kỳ dị Khiến cho bạn gã không kịp ra tay ứng cứu Gã kêu rú lên một tiếng Miệng ọc máu tươi ra Ngồi phẹt xuống đất ngay Thượng quan kỳ ra tay gây gớm Khiến cho quần hào phải sửng sốt Cả đến thiết mộc, phạm mộc đại sư Cùng thanh thành song kiếm Trông thấy cũng ngẩn người ra Gã đại hán kia thấy bạn bị thương Vội đánh xéo qua một quyền Người cũng theo đà tiến lên phía trước Thượng quan kỳ chỉ hơi né mình Vùng tay trái lên nắm được đại hán Tay phải vung lên đánh một trường trúng vào bả vai. Trường này rất là trầm trọng, gã kêu rú lên người bị văng trở lại. Và chỉ trong phút chốc, hai gã cao thủ cái bang bị thượng quan kỳ đánh ngã ngay. Trước tình cảnh này, không những làm tổn thương danh dự của cái bang khiến cho quan tam thắng phải kinh hãi, mà cả đến nữ lang áo trắng cũng phải kinh ngạc. Nàng không ngờ võ công thượng quan kỳ cao đến thế. Nguyên thượng quan kỳ là người tính tình trung hậu, trước khi chàng chưa uống thuốc mê, không bao giờ muốn đánh người bị thương, nên mười phần chỉ ra sức bảy tám. bây giờ chàng mê đi, không còn biết gì nữa, nên phát huy hết những điều sở học. xem đây thì biết rằng võ công chàng tiến bộ rất nhiều. quan tam thắng ho lên một tiếng, thong thả bước ra. trước hết ông vỗ trưởng vào hai gã bị thương, rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn thượng quan kỳ lạnh lùng và hỏi: các hạ đây là người thế nào của mẫn cô nương? Thượng Quan Kỳ khẽ dùng mình, ngơ ngẩn, chẳng biết đáp ra sao. Nữ lang áo trắng vội đáp ngay. Đây là vị giáo sư coi nhà cho mẫn ra, nếu ông không phục thì tỉ thí với y đi. Nàng đã biết võ công của Thượng Quan Kỳ tuyệt cao, nếu để bên mình tất sinh hậu hoạn, chỉ bằng mượn tay Quan Tam Thắng trừ khử chàng đi, nên cố ý nói khiêu khích như vậy. Quan Tam Thắng buông tiếng cười ha hả một hồi, rồi nói ha ha ha ha, y đã không phải là một nhân vật quan trọng, thì lão phu hạ thổ cũng không cần nể nang gì nữa đâu. y vừa nói vừa vận nội lực từ từ vung tay phải lên. bỗng nghe một câu Phật hiệu, Thiên Mộc Đại sư từ từ đứng lên và nói: "A di Đà Phật, xin quan huynh hãy nể mặt bần tăng mà nhẫn lại đôi chút đi." Quan Tam Thắng liền hỏi: Đại sư có điều chi chỉ giáo? Thiên Mộc Đại Sư liền nói Chưa kìa, mẫn lão anh hùng không để tâm đến sự an nguy của mình Trượng nghĩa giúp cho các vị anh hùng trong thiên hạ Số đông người đều chịu ơn đức của lão già Những việc đó được truyền tụng mấy mươi năm nay Chắc Quan Huynh cũng đã biết rồi Quan Tam Thắng liền nói Nếu không nhờ được mẫn lão anh hùng ra tay cứu tệ bang, Thì tài hạ đã mắc tiếng oan rồi Thiên Mộc Đại Sư đưa mắt nhìn khắp xung quanh một lượt Rồi lớn tiếng hỏi ngay Quý vị có mặt tại đây Phải chăng đều đến đây viếng tang mẫn lão anh hùng Quá nửa quần hào đứng dậy và đáp Đúng vậy Không hiểu đại sư có điều chi dạy bảo Thiên mộc đại sư từ từ đưa mắt nhìn nữ lang áo trắng Lạnh lùng và nói Mẫn cô nương Lão Tăng đã là người cửa Phật Đối với những việc ân oán trên thế gian Lòng đã nguội lạnh Lẽ ra việc nhà của cô nương Lão Tăng là người thoát tục không nên can thiệp đến. Song cái ơn của mẫn lão anh hùng đã xả thân cứu giúp đồng đạo võ lâm, không những chỉ truyền trong chốn giang hồ mà còn đến các môn phái lớn khắp trong thiên hạ. Nữ lang áo trắng lạnh lùng ngắt lời. Trong cửa phật đang nghiên cứu vô sán, vô ái. Đại sư đã biết đó là việc nhà của ta, sao đại sư còn nhúng tay vào? Thiên mộc đại sư tòm tìm cười và nói. Ha ha. Đây là Lão Tăng được lệnh tôn mời đến Vậy thì Lão Tăng không thể bàng quang được đâu Thật là một câu nói không ngờ Nữ lang ao trắng phải sửng sốt Lão nói bằng miệng thì tôi tin thế nào được đậy Thiên Mộc Đại Sư liền nói Nếu Lão Tăng đưa bút tích của lệnh tôn ra Cô nương có nói hết mọi việc cho Lão Tăng biết hay không Nữ lang ao trắng trầm ngâm một lát rồi đáp Thế Đại Sư hãy lấy thư của tiên Phụ ra rồi hãy liệu Thiên mộc đại sư từ từ lấy trong áo cà sa ra một phong thư giấy trắng Mở lấy thư ra trước mặt mọi người Nữ lang áo trắng đột nhiên tiến lại đưa bàn tay ngọc ra và nói Cho ta xem nào Vừa nói vừa toan chộp lấy Thiên mộc đại sư vội né sang bên nghiêm trang và nói Mẫn cô nương bất tất phải vội vàng Lão Tăng đã lấy thư ra dĩ nhiên sẽ đưa cho cô nương xem Sở dĩ bàn tăng để cho mấy vị đồng đạo võ lâm coi trước cho có chứng cớ Rồi sẽ đưa cho cô nương xem sao. Nữ lang áo trắng về mặt kiều diễm, bỗng lộ sát khí, lạnh lùng và nói. Ta chưa được coi thơ, biết đâu đó có phải là thổ bút của tiên phụ hay không. Biết đâu các người chẳng giả mạo thơ đó. Thiên mộc đại sư nếp mặt vẫn ôn hòa và nói. Cô nương hãy để cho lão tăng đưa cho đồng đạo xem trước đi, rồi cô nương hãy xem để nhận bút tích, cũng vẫn chưa muộn nữ lang áo trắng trầm ngâm một lát rồi hỏi nếu là thủ bút của tiên phụ mà đại sư lại đưa cho người khác xem há chẳng phải bộ ý kiến của gia phụ hay sao? Thiên mộc đại sư lại nói cô nương hãy yên tâm trong thơ không có điều gì bí mật quan trọng cả đâu. Thiên mộc đại sư trao thơ vào tay thanh thành song kiếm rồi nói xin hai vị coi trước đi. thanh thành song kiếm đón lấy thơ xem. Thấy có mấy hàng viết tắt như sau Kính gửi thiết mộc Lão Thiền Sư Trước kia có điều lầm lỡ 30 năm khôn bề chuộc lại Lúc cầm bút viết thơ này Đã gần tới kỳ hẹn Lão Thiền Sư như có nhớ tới tình cố cựu Không hiểu sao thơ chỉ viết tới đây Lại bỏ dở Cứ xem đôi hàng lao thảo này Thì rõ ràng người viết thư Đang trong lúc biến cố kinh hoàng Không thể viết thêm được nữa Nhưng mấy hàng di bút này cũng đủ hiểu là người này đang lâm vào lúc nguy hiểm vô cùng. Thanh Thành song kiếm coi lại thơ kỹ vài lần, rồi trao lại cho Thiên Mộc Đại Sư. Thiên Mộc Đại Sư đón lấy đưa cho Quan Tam Thắng và nói. Đây, Quan Huynh, hãy coi đi. Quan Tam Thắng coi xong nhíu đôi lông mày ra chiều suy nghĩ, rồi trao trả lại cho Thiên Mộc Đại Sư. Nữ lang áo trắng đưa cặp mắt lạnh lùng, nhìn cử động của mấy người, trên mặt thoáng lộ vẻ tức bực. Nhưng nàng nén cơn giận không nói gì vì nề mặt hai vị cao tăng thiếu lâm và thanh thành song kiếm. Khi quan tam thắng xem thơ xong, trao trả cho thiết mộc đại sư, rồi nàng mới lạnh lùng và nói. Xin đưa bức thư của gia phụ cho ta xem. Thiết mộc đại sư từ từ đưa bức thư cho nàng và nghiêm trang và nói. Việc sống thác của lệnh tôn khiến cho đồng đạo võ lâm ai cũng quan tâm, tưởng mẫn cô nương không nên cố chấp thái quá. Nữ lang áo trắng lờ đi Nhưng không nghe thấy lời của Thiết Mộc Đại Sư Đưa bàn tay ngọc ra đón lấy thư Nàng đào cặp mắt trong như nước hồ thu Nhìn khắp quần hào một lượt Rồi không mở thơ ra xem tra ngay vào bọc Nhưng mình nói với Thiết Mộc Đại Sư Đà tạ lão thiền sư đã trao trả thủ thơ của gia phụ Thiết Mộc Đại Sư niệm Phật hiệu Rồi trang nghiêm và nói A-di-đà Phật Lão Tăng cũng đã tiền liệu là cô nương có hành động này nên phải đưa thủ thơ cho mọi người xem trước đi. Nay các vị đạo huynh ở phái Thanh Thành và quan huynh ở cái bang đã coi thơ, Thế là được ba bậc cao nhân trong võ lâm làm chứng. Dù cô nương có dấu thơ đi cũng bằng vô hiệu mà thôi. Nữ lang áo trắng thôn nhiên mỉm cười và nói. Lão tiền bối muốn biết kỹ tình hình này thì xin ba ngày sau trở lại đây. Vãn bối xin trình bày hết một vụ cay chua trong võ lâm. Thiên Mộc Đại Sư lại nói Bần Tăng chỉ e rằng 3 ngày nữa trở lại đây Thì cô nương đã xa chạy cao bay ra ngoài ngàn dặm Nữ lang áo trắng hỏi ngay Thế vậy bây giờ Lão Thiền Sư tính sao? Thiên Mộc Đại Sư liền đáp Hay hơn hết là lúc này cô nương nên nói rõ những điều khó khăn trước mặt đồng đạo võ lâm. Bần Tăng chắc rằng mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi Nữ lang áo trắng lạnh lùng nhìn Thiên Mộc đại sư rồi hỏi ngay. Đại sư sợ tôi bỏ đi nơi khác hay sao? Thiên Mộc đại sư liền đáp. Cô nương là chủ nhân nơi đây, muốn đi đâu cũng tùy nơi cô. Lão tăng chỉ hỏi cho rõ cái chết bí ẩn của lãnh Tôn để phúc trình cùng phương trượng bản tự mà thôi. Nữ lang áo trắng thốt nhiên cười lên khanh khách và nói. Ha ha ha ha. Gia phụ mất đi hay còn sống? hoặc hóa thân cũng thế đại sư đã biết rồi còn cái gì thiên mộc đại sư liền nói lão tăng chưa được thấy qua di thể của lệnh tộn nữ lang áo trắng lạnh lùng và nói thế trong quan tài đó đựng cái gì thiên mộc đại sư lạnh lùng và đáp cái đó lão tăng chưa được thấy không dám đoán cạn nữ lang áo trắng hỏi đột ngột đại sư chưa mở trộm linh cữu để xem hay sao Thiên Mộc đại sư dùng mình và đáp: "Không, nếu lão tăng có xem linh cứu lệnh tôn, tất phải báo cho cô nương biết rồi." Nữ lang áo trắng lại đảo mắt nhìn Thanh Thành Song Kiếm và võ tướng Cái Bang Quan Tam Thắng rồi nói: "Nếu không phải là hai vị thì..." Nàng nói giở câu, để mắt nhìn Thanh Thành Song Kiếm rồi không nói nữa. Thanh Thành Song Kiếm đưa mắt nhìn nhau, người đứng bên trái liền nói: "Mẫn cô nương đã đoán đúng." Chính bần đạo đây đã mở quan tài. Đạo nhân vừa nói câu đó, hết thảy mọi người đều sửng sốt. Nữ làng áo trắng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và nói. Mấy vị nổi tiếng trên trốn giang hồ mấy mươi năm chưa đến sông Hoàng Hà thì lòng chưa nguội lạnh. Đạo trưởng mở quan tài có thấy gì hay không? Thanh Thành song kiếm bén lén và đắp. Theo bần đạo thì người trong quan tài chính là Mẫn Lão Anh Hùng. Nói đến đây, đạo nhân ngừng một lát rồi nói tiếp. Cô nương cô ý dở trò quỷ thuật để lừa dối anh hùng trong thiên hạ là có ý gì đây? Bần đào nghĩ mãi không dạ. Nữ lang áo trắng trầm ngâm một lát rồi đáp. Nếu quý vị muốn biết những điều bí mật trong vụ này, thì ba hôm nữa đúng giờ tí xin lại đây. Ta sẽ tiết lộ hết những bí mật để quý vị hết nghi ngờ. Đột nhiên, nàng sầm nét mặt lại, đào mắt nhìn khắp quần hào và nói tiếp. Giờ tí canh ba, âm thịnh mà dương suỵ Vì nào tự tin vào bản lãnh của mình thì hãy đến Nếu võ công không đủ bảo vệ cho mình thì thôi Thiết mộc đại sư lại hỏi Nếu cô nương mượn thời gian ba ngày để trốn đi phương khác Bần đạo biết đâu mà tìm Nữ lang ao trắng cười lạt và đắp ha, Nếu các vị sợ tôi bỏ đi thì cứ việc đặt người canh gác xung quanh nhà chỉ cho người vào không cho người ra là không sợ tôi trốn đi thiên mộc đại sư đưa mắt nhìn thanh thành xong kiếm hỏi ngay đối với cuộc hẹn sau ba ngày hai vị có ý kiến gì hay không đạo nhân bên tả trầm ngâm một lúc rồi đáp trong vụ này tựa hồ còn có nhiều điều rất phức tạp khiến cho người ta khó mà đoán được đành phải chờ ba ngày cũng chẳng mấy chốc sẽ hết ba ngày sau đó sẽ liệu Thiên mộc đại sư khẽ tuyên Phật hiệu rồi nói À di đà Phật Lão Tăng vâng huấn dụ đến đây Điều tra cho ra gốc ngọn Mà đến nay vẫn chưa phục mệnh được Nếu cô nương dùng kế hoãn bình Để mượn cơ hội này chạy trốn Thì đừng trách bần tăng thất thố." Nữ lang áo trắng liền nói Quài danh phái thiếu lâm Tuy lớn thật Nhưng tôi coi cũng thường mà thôi Thiên mộc đại sư chắp tay và nói Bần tăng mong rằng cô nương nói thì phải giữ lấy lời Ba ngày nữa bần tăng sẽ trở lại đây Nói xong, dạo bước ra ngoài sảnh đợ Thanh thành song kiếm liền nói Cái chết của mẫn lão anh hùng Đã khiến cho mọi người trong võ lâm đang theo dõi Cô nương chớ tự ý muốn làm gì thì làm Nói xong, theo thiết mộc, phạm mộc đại sư ra ngoài Quần hào cũng lục tục đứng dậy Nối đuôi nhau ra ngoài Trong nhà đại sảnh chỉ còn trơ lại bốn người Đó là nữ lang Ao Trắng, Thượng Quan Kỳ, Mẫn Chính Liêm và Kim Thiếu Hỏa. Mẫn Chính Liêm từ từ đi ra ngoài đại sảnh, đào mắt nhìn xung quanh rồi quay trở vào hỏi ngay. "Hiền muội, chúng ta chờ họ trong 3 ngày thật hay sao?" Nữ lang Ao Trắng gật đầu và đáp, "Dĩ nhiên là phải chờ thôi." Mẫn Chính Liêm liền nói, "Nếu đúng 3 ngày họ trở lại cả, thì Hiền muội có để cho họ thấy mặt thật hay không?" nữ lang áo trắng đáp ngay đương nhiên là phải tiếp kiến thiết mộc đại sư là một cao tăng có danh vọng rất lớn mình đã có lời hứa hẹn thất ước thế nào được đây mẫn chính liêm khẽ thở dài muốn nói lại thôi đưa mắt nhìn nữ lang một cái rồi cúi đầu lặng lẽ nữ lang áo trắng ngẫm nghĩ một chút lại nói các người hãy về phòng riêng đừng nghĩ đến việc trốn chạy đến giờ tí ngày thứ ba lên nhà đại sành hội họp Nói xong, nàng tự mình ra trước rồi với tay cho Thượng Quan Kỳ đi theo. Mẫn Chính Liêm khẽ thở dài, rồi uể oải bước ra khỏi đại sảnh. Dường như chàng hoàn toàn chịu khuất phục dưới uy quyền của cô em. Nét mặt của chàng dầu dầu thở thẫn bước đi. Nhắc lại đỗ Thiên Ngạc nhờ có thuốc bôi mặt trà trộn vào Mẫn Gia Trang mà không ai biết. Ông để ý xem Thượng Quan Kỳ đồng thổ cùng người của cái bang Thường đưa mắt ra hiệu nhắc nhở chàng canh ba đêm nay phải ra gặp viên hiếu. Dè đâu, Thượng Quan Kỳ dường như vẫn không hiểu, nét mặt ngơ ngẩn tựa hồ không nhận ra ông. Tuy ông cảm thấy có điều kỳ dị, nhưng ông vẫn hy vọng Thượng Quan Kỳ đã trà trộn vào được bên mình nữ lang, nên giả vờ ngớ ngẩn, lại mượn cơ hội đưa ra mấy thế võ tuyệt diệu để nàng tin tưởng, trọng dụng. Ông cũng biết rằng cách phán đoán này rất ít hy vọng, nhưng không còn cách nào khác để tự an ủi mình trời vừa tối đỗ thiên ngạc quanh đi quẩn lại xung quanh nhà đại sảnh cầu may gặp lại thượng quan kỳ rồi sẽ cùng nhau ra gặp viên hiếu chờ hết canh hai mẫn ra không còn ai ra vào nữa bốn bề im lặng như tờ lúc đó xung quanh mẫn gia trang có vô số cao thủ đi lại tuần tiễu canh không cho ai bỏ ra ngoài đỗ thiên ngạc ít khi đặt chân về trung nguyên trừ mấy tay cao thủ nước tiếng còn ngoài ra ông biết rất ít liền trà trộn vào đám người lạ này và không ai chú ý đến mình trống đã sang canh ba đỗ thiên ngạc vẫn không thấy thượng quan kỳ từ trong mẫn trạch đi ra không thể chờ đường nữa ông liền một mình đi tới điểm hẹn dưới gốc cây bạch dương viên hiếu đứng chờ sốt ruột nhìn đông ngó tây vừa thấy đỗ thiên ngạc tới liền chạy lại đón hỏi ngay sao không thấy đại ca tôi tới nguyên đỗ thiên ngạc còn có một ý nghĩ hoặc giả thượng quan kỳ đã ra đây trước giờ nghe viên hiếu hỏi ông ngần người hỏi lại sao y chưa ra đây sao viên hiếu bồn chồn hỏi lại trước nay đại ca tôi nói gì là không sai bao giờ ông đem đại ca tôi đi đâu sao không đem trả lại cho tội y càng nóng nảy càng nói ấp ống pha thêm nhiều tiếng chi trí nên đỗ thiên ngạc chẳng hiểu gì trước tình trạng rắc rối này viên hiếu càng la càng tức Hai mắt tròn xoe nảy lửa, tay múa chân rậm dường như có ý muốn động thổ. Đỗ Thiên Ngạc biết Viên Hiếu là người hiền hậu nhưng nóng nảy. Ông lặng lẽ không nói gì, đứng lì ra một bên cho y nguôi bớt cơn giận rồi mới ôn tồn và nói. Viên đệ, trước hết đừng có. Viên Hiếu lớn tiếng quát ngay. Ai anh em gì với ông, nếu ông không đem đại ca về trả cho ta thì ta sẽ liều mạng với ông. Đỗ Thiên Ngạc dùng mình và nói Viên đệ hãy bình tĩnh nghe ta nói rõ đi Rồi hãy muốn đánh muôn đá gì hãn hại Viên hiếu thét lên Trước hết ông cho ta biết anh tôi còn sống hay không Đỗ Thiên Ngạc liền nói Chẳng những y còn sống trên thế gian Mà y còn ăn nhàn vô sự tại mẫn gia trạng Viên hiếu ngần người ra hỏi ngay Ông nói thật đấy chứ Đỗ Thiên Ngạc liền đáp Trước nay ta chưa nói dối ai bao giờ Viên Hiếu lại hỏi Đại ca ta trước sau nói vậy Y hẹn ta đến gặp ở đây Sao lại không đến Đỗ Thiên Ngạc đáp Y đã bị trúng thuốc mệ Viên Hiếu vội vàng và nói Vậy chúng ta hãy mau mau đi cứu Y dạ Đỗ Thiên Ngạc khẽ thở dài và nói hey, Sự việc không dễ dàng như viên đệ tưởng đâu Đứng đây không tiện nói chuyện chúng ta hãy tìm đi chỗ vắng người để bàn kế cứu ỵ viên hiếu trầm ngâm một chút rồi đáp chúng ta lên ngọn cây kia bàn tính mình nghe động tính bốn mặt không lo có người nghe trộm mình nói chuyện đâu. đỗ thiên ngạc cũng nghĩ như vậy liền đáp được lắm rồi tung mình nhảy lên cao hai trượng vịn cành trèo lên viên hiếu thì khỏi nói y trèo thoan thoát thoáng cái đã đến trước mặt đỗ thiên ngạc hai người kiếm chỗ lớn chừng ba cành Cùng ngồi xuống. Đỗ Thiên Ngạc đằng hẵng nói tiếp. Viên đệ, hãy nghe ta nói hết lời rồi hãy nói sau. Ta đang nói giờ thì đừng kêu rú lên. Ông sợ Viên Hiếu nghe nói thượng quan kỳ bị thuốc mê sẽ mất hết bản tính, không nhẫn nại được. Cơn giận lại nổi lên. Viên Hiếu lại tính nóng như lửa, tiếng quan như sấm nên ông phải dặn trước. Viên Hiếu thở dài và nói. Ai, được rồi, bất quá ta chỉ yêu cầu ông ưng thuận hai điều đỗ thiên ngạc hỏi ngay hai điều trị viên hiếu bỗng nói trước khi tìm thấy đại ca tôi ông phải luôn ở bên mình tôi có biết không đỗ thiên ngạc biết y sơ mình bỏ đi nếu không ưng chịu tất sinh gây lộn liền gật đầu và đắp được rồi còn điều thứ hai viên hiếu liền nói nếu đại ca của ta chết cả ông và ta đừng hòng sống nữa đi đỗ thiên ngạc khen thầm Gã này bản tính hồn nhiên trung hậu, thật là đáng yêu liền tùm tìm cười và nói Ha ha, được lắm Ngày nào mà đại ca chưa về với viên đệ Thì ngày đó ta luôn ở bên mình viên đệ Vạn nhất mà đại ca viên đệ bị chết đi Ta quyết đền mạng Nhưng ta cũng yêu cầu viên đệ một điều Viên hiếu liền nói Ta chỉ cần sao cứu được đại ca ta Còn bất luận điều gì ta cũng ân chịu Từ lúc viên hiếu chia tay cùng Thượng Quan Kỳ và Đỗ Thiên Ngạc, y cố công luyện nói tiếng người nên mới trong khoảng một ngày một đêm mà y nói giỏi hơn trước rất nhiều. Đỗ Thiên Ngạc tùm tìm cười và nói Hiện nay việc rắc rối trong nhà họ mẫn đã biến thành một cuộc phong ba ghê gớm giữa các phái võ trung nguyên. Vô số tay cao thủ đã bị lôi quấn vào việc này. Chúng ta không thể nóng nảy hành động riêng rẽ một mình được đậu. Viên hiếu ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi Thế việc này kéo dài chừng bao lâu? Đỗ Thiên Ngạc liền nói. Phòng độ 3 ngày. Đỗ Thiên Ngạc đã giàu kinh nghiệm, đoán việc rất sát. Ông cho là nữ lang áo trắng, trong 3 ngày nữa sẽ có người đến giúp sức. Bây giờ thế nào nàng cũng không giết Thượng Quan Kỳ ngay, để còn có tay bản lĩnh cao cường trợ lực. Viên Hiếu liền nói. Chúng ta hãy vào trước nhà họ Mẫn xem sao. Đỗ Thiên Ngạc đáp. Vào trước cũng được nhưng phải theo mệnh lệnh của ta mà hành động Viên Hiếu liền đáp Ta chỉ theo mệnh lệnh của ông trong 3 ngày mà thôi Sau 3 ngày dù không tìm thấy đại ca ta Ông cũng không thể quản cố ta được nữa đâu Đỗ Thiên Ngạc gật đầu đáp ngay Viên đệ phải nhớ lời nghe chưa Nói xong Đỗ Thiên Ngạc ở trên cây nhảy xuống đi vào mẫn gia trang xung quanh mẫn gia trang tuy có nhiều tay cao thủ võ lâm tuần tiếu nhưng đã có lời ước hẹn với nữ lang áo trắng cho người vào chứ không cho người ra nên đỗ thiên ngạc và viên hiếu không bị ai ngăn cản viên hiếu muốn xông vào mẫn gia trang để sục tìm thượng quan kỳ nhưng bị đỗ thiên ngạc cản và nói chúng ta vào thì dễ ra thì khó chớ nên có hấp tấp biết chửa tuy viên hiếu nóng nảy cảm thấy khó chịu về thái độ lưng chừng của đỗ thiên ngạc Nhưng y không nói gì nữa Đỗ Thiên Ngạc đưa Viên Hiếu đến một chỗ vắng Hai người ngồi đối diện vận khí dưỡng thần Chờ cho đến sáng Hai người tìm vào một khách sạn ăn cơm Rồi nghỉ luôn trong đó luôn hai ngày Trong khoảng thời gian này Viên Hiếu ruột nóng như điên Thúc giục Đỗ Thiên Ngạc đi tìm Thượng Quan Kỳ đến 10 lần Nhưng Đỗ Thiên Ngạc nhất định bảo phải chờ đến đêm thứ ba Sang ngày thứ ba Đỗ Thiên Ngạc chờ đến canh hay Nai nịt gọn gàng Mặc quần áo chẽn, lương đeo cây từ kim phi long nhuyễn tiền Hai bên cạnh sườn dắt cặp đao trùy thổ Ngoài khoác áo choàng đen, gió bay lất phất Mặt vẫn bôi thuốc, ông dẫn Viên Hiếu đi thẳng tới mẫn Gia Trang Lúc đó, trong mẫn Gia Trang tuyệt không phòng bị Hai cổng mở toang, ngoài cửa tình mịch không có đèn lửa chi hết Đỗ Thiên Ngạc khẽ bảo Viên Hiếu Đêm nay chúng ta có thể trông thấy Thượng Quan Kỳ chứ chưa có cách nào cứu được ý Viên đệ phải nghe lời ta Chớ có tự mình đông thủ Hoặc la hét chi hết biết chưa? Viên hiếu liền nói Nếu đêm nay tôi không thấy đại ca tôi Thì ông cũng không quản cố tôi được nữa đâu Đỗ thiên ngạc trầm ngâm rồi nói Cái đó đã hẳn Nói xong Giả bước đi vào Viên hiếu theo sau Hai người vào trong cổng xuyên qua mấy đại viện Đến trước nhà đại sảnh Cửa nhà đại sảnh cũng mở rộng song không thấy đèn lửa chi hết mà cũng không ai ngăn trở khác hẳn với cảnh tượng phòng bị nghiêm ngặt của ba đêm trước đây. Quang cảnh tịch mịch này khiến cho nhà đại sảnh bao phủ một làn không khí nặng nề. Đỗ Thiên Ngạc đã thông thuộc phương hướng, bước lên thềm đá, rồi dừng lại lắng nghe động tĩnh. Thấy vang vẳng có tiếng thở phì phào, rõ ràng trong nhà đại sảnh đã đầy người. Không biết tại sao không thắp đèn. Đỗ Thiên Ngạc quay lại khẽ dặn Viên Hiếu phải cẩn thận, rồi thông thả bước vào. Viên Hiếu được ban cho đôi mắt tinh đặc biệt, tuy còn đứng bên ngoài mà đã nhìn rõ cảnh vật bên trong. Y thấy trên chiếu nào cũng có người ngồi, nhưng ai cũng lặng lẽ. Tuy trong lòng y rất lấy làm kỳ, nhưng không hỏi, chỉ làm lũi theo sau Đỗ Thiên đi vào. Viên Hiếu ngồi bên Đỗ Thiên Ngạc, đưa mắt nhìn các nhân vật khắp trong nhà, thấy mấy vị cao tăng chùa Thiếu Lâm, thanh thành song kiếm và vô số người, đến hơn sáu mươi người. Người thì nhắm mắt dưỡng thần. Người lại lộ vẻ khẩn trương Nhìn đông ngó tây Viên hiếu nhìn kỹ trong đám người này Không thấy thượng quan kỳ đâu Bớt giác lòng lo ngay ngay Thốt nhiên chống điểm canh ba Đêm đã sang giờ tí Trong đại sảnh tối om Quần hào nhúc nhích cử động Một lão già trong đại sảnh lên tiếng Thiệt mộc đại sư Có lẽ con nhỏ đó không gian nữa đâu Bỗng bên tai có tiếng lanh lành Đáp lại ngay ta đã chết đâu tại sao mà không đến rồi đèn lửa bật lên nữ lang ao trắng đầy máu tươi tóc buông xõa mặt trắng lợt tay cầm ngọn đuốc giơ lên thùng thình bước vào quần hào trong đại sảnh thấy tình hình biến chuyển này không khỏi kinh ngạc chú ý nhìn nữ lang ao trắng thùng thình đi lại chỗ ngồi nàng châm ngọn đuốc vào thắp hai cây nến lên nhà đại sảnh sáng trưng nữ lang ao trắng vốn là người kiều diễm mà lúc này trông thấy phải khủng khiếp cả những tay võ công tuyệt thế cũng tưởng chừng như nữ lang áo trắng đưa một luồng khí lạnh vào nhà khiến cho người ta phải sởn gai ốc thiên mộc đại sư chắp tay trước ngực tuyên phật hiệu và nói a di đà phật mẫn cô nương quả là người thủ tín không biết lệnh huynh có đến hay không nữ lang áo trắng thở phào một cái vẫn ngồi nguyên vị và đáp ca ca tôi đã chết đâu sao lại không đến Nói xong, nàng vẫy tay một cái, bỗng thấy Mẫn Chính Liêm, Thượng Quan Kỳ và Kim Thiếu Hòa đi vào. Mẫn Chính Liêm cũng mình đầy máu tươi, cánh tay trái và vai bên phải đều băng vải trắng, máu thấm ra đỏ lòm. Thượng Quan Kỳ và Kim Thiếu Hòa đều vô sự, không một chút thương tích nào. Thiên Mộc Đại Sư nhíu đôi lông mày, hỏi ngay. Mẫn cô nương, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nữ lang ao trắng cười lạt và nói. Ha ha... Xảy ra chuyện gì thì nói với đại sư cũng vô ích mà thôi Thiên mộc đại sư cười nói ngay Cô nương hay vận khí điều tức một lát đi Lão tăng rửa sạch tay để chẳng nghe cô nương nói đậy Nữ lang ao trắng không nói gì nữa Từ từ nhắm mắt lại ngấm ngầm vận khí dưỡng thần Viên hiếu mắt như muốn nảy lửa Dương lên tròn xoe chăm chú nhìn thượng quan kỳ Y ở với thượng quan kỳ mấy năm Hình dáng và cử động của chàng đã in sâu vào óc của y. Nên tuy mặt chàng đã bôi thuốc lên cho khác đi mà y chỉ thoáng nhìn đã nhận ra ngay. Mấy lần y muốn lên tiếng gọi nhưng đều bị đỗ thiên ngạc ngấm ngầm can ngăn. Thượng quan kỳ đôi mắt lờ đờ chàng nhìn quân hào bốn mặt. Khi nhìn đến viên hiếu mắt cũng chỉ liếc qua như người không quen biết. Viên hiếu không thể nhịn được nữa đứng thẳng lên dạo bước xông tới đỗ thiên ngạc không giữ kịp. Viên Hiếu tới trước mặt Thượng Quan Kỳ cúi đầu cất tiếng gọi Đại ca Thượng Quan Kỳ nhìn Viên Hiếu một chập Rồi cười một cách mơ hồ chứ không nói gì Viên Hiếu càng gọi lớn Đại ca Huỳnh không nhận ra đệ hay sao Thượng Quan Kỳ lại nhìn Viên Hiếu một lúc Rồi lại quay đi chỗ khác ngay Nữ làng áo trắng cũng không nói gì Chỉ lạnh lùng nhìn Thượng Quan Kỳ Xem y phản ứng ra sao Đỗ Thiên Ngạc sợ Viên Hiếu nóng tính Xảy ra chuyện lôi thôi Vội chạy lại kéo tay Viên Hiếu khẽ bảo Viên đệ hãy trở về chỗ ngồi đi Bây giờ thần chí y mê man Không sáng suốt nữa đâu Lát nữa sẽ hỏi sau Viên Hiếu quay lại nhìn Đỗ Thiên Ngạc Hỏi ngay Lát nữa liệu y có tỉnh lại được hay không Đỗ Thiên Ngạc liền đáp Nếu lát nữa y vẫn không tỉnh Thì chúng ta sẽ có biện pháp sau Viên Hiếu nghe lời, từ từ về chỗ ngồi. Dưới ánh đèn nến bập bùng chiếu sáng khắp đại sảnh, quần hào không ngớt để mắt nhìn nữ lang, máu vẫn dì không ngớt chảy ra. Nhưng lạ một điều là nàng bị thương ở những chỗ khi đánh nhau, đau thương khó lòng đâm tới. Lạ hơn nữa là tại sao nàng chịu đựng được mãi? Vì chỗ thì bị máu che lấp, chỗ thì bị quần áo phủ kín, nên không trông thấy rõ vết thương. Cớ tình hình này mà đoán. Thì hình như nàng đứng yên để cho người ta đâm Đại sảnh đông người là thế mà vẫn tình mịch khá lâu Có lẽ vì tình trạng biến cố bất ngờ Nên ai cũng hoang mang không biết nói thế nào Thiên mộc đại sư đào mắt nhìn quần hào một lượt Rồi cất tiếng hỏi để phá tan bầu không khí tình mịch Những vết thương của cô nương thế nào Nữ lang áo trắng liền đắp Đau điếng chết người Thiên mộc đại sư liền nói Bần tăng có đem theo thứ thuốc bột để trị thương Cô nương thử lấy một chút đáp vào xem sao Nữ lang ao trắng lạnh lùng đáp ngay Không cần đâu, ta còn muốn sống thêm mấy ngày nữa cỡ Thiên mộc đại sư biến sắc mặt khẽ tuyên Phật hiệu và hỏi Cô nương nghi ngờ bần tăng có ý ra hại hay chẳng Nữ lang ao trắng liền đáp Không phải thuốc của quý tự khác với thuốc của ta Thiên mộc đại sư tuy là một vị cao tăng, kiến thức rất rộng mà bị nàng phúc đáp một câu không sao dò được ý tứ. Nhà sư trầm ngâm một lúc rồi nói. Cô nương có thuốc trị thương, sao không lấy ra mà dịt vào? Bần tăng đang chờ cô nương nói cho nghe các bí mật mà cô nương đã hứa hẹn ba hôm trước đây. Nữ lang ao trắng ngắt lời. Ta dịt thuốc hay không, việc gì đến nhà sư. Các ông có việc gì hay muốn hỏi điều gì thì cứ nói ra đi. Thiên mộc đại sư run lên hỏi ngay. À di đà Phật, phải chăng lệnh tôn còn sống trên thế gian Nữ lang áo trắng đáp ngay. Già phụ mất rồi, người mà các vị vào yết kiến là giả trang đấy. Nàng trả lời một cách tự nhiên, khiến cho ai nấy đều sừng sốt. Thanh thành song kiếm hỏi xen vào. Thế thi thể trong quan tài có phải là mẫn lão anh hùng hay không? Nữ lang áo trắng liền đáp đúng không sai một lị Thiên Mộc Đại Sư hỏi ngay. Lệnh tôn đã tạ thế, sao cô nương không công khai cho các bạn võ lâm biết mà lại hành động bí mật là có ý gì đây? Nữ Lang áo trắng đáp ngay. Giá phụ mất đi đã loan báo khắp Giang Nam và Trung Nguyên, sao lại bảo là chưa công bố với các bạn võ lâm? Thiên Mộc Đại Sư liền nói. Cô nương một mặt cáo phó, mẫn lão anh hùng tạ thế. Một mặt lại tìm người giả trang Giấu ở dưới hầm Lại dẫn bọn bần tăng vào nhà hầm Cùng người giả trang lệnh tôn tương kiến Cô nương chế nhạo tình trạng biến ảo đó làm cái gì Nay quần hào tụ tập nơi đây Cô nương tính sao Nữ lang áo trắng đứng dậy lạnh lùng và nói Các ông có điều gì khẩn yếu cứ nói ra đi Ta đang bị ra máu quá nhiều Không thể chịu đựng được nữa đâu Nếu không có điều gì cần thì thôi Nói nhiều mệt sức vô ích Đỗ Thiên Ngạc đột nhiên đứng dậy hỏi ngay. Tại hạ có một điều cần được cô nương chỉ giáo cho. Ba ngày trước đây, đêm hôm ấy trời mưa to gió lớn. Cô nương cho chuyển quan tài ra bờ sông rồi giết hết những người khiêng đi. Lại đưa linh cứu xuống một chiếc thuyền lớn, dương buồm chạy ngay đêm đó là ý gì đây? Nữ lang áo trắng quay lại nhìn Đỗ Thiên Ngạc hỏi ngay. Đêm hôm đó ông cũng trông thấy hay sao? Đỗ Thiên Ngạc liền đáp: Hả, chẳng chỉ mình ta. Nữ lang áo trắng lạnh lùng hỏi ngay. Thế thì còn những ai đây? Đỗ Thiên Ngạc gằn giọng và đáp: Còn âm dương song tuyệt, vợ chồng lôi danh viễn. Quần Hào nghe nói đến tên mấy người bất giác đưa mắt nhìn khắp cả, vì nghĩ rằng mấy người đó đều có mặt nơi đây. Dè đâu kiếm mãi mà không thấy, lập tức trong nhà đai sành hơi có tiếng xôn xao. Nữ lang ao trắng đột nhiên đưa tay lên vuốt mái tóc hỏi ngay Quý tánh ông là gì? Đỗ Thiên Ngạc trầm ngâm một lúc rồi đáp Tại hạ là Đỗ Thiên Ngạc Trong quần hào số đông đã nghe tiếng quan ngoại tiên thần Đỗ Thiên Ngạc Quay lại nhìn Đỗ Thiên Ngạc Nữ lang ao trắng liền nói Tốt lắm ông đã có tên trong quỷ lục sắp chết đến nơi rồi đó Đỗ Thiên Ngạc dùng mình hỏi ngay Sao Nữ làng áo trắng đáp ngay Ta nói ông sắp chết rồi đó Đỗ Thiên Ngạc rút khăn tay Lau hết thuốc trên mặt Để lộ chân tướng rồi cười và nói Ha ha ha ha Xin mẫn cô nương coi kỹ lại mặt tại hạ đi Đừng lầm lẫn với người khác nhà. Nữ làng áo trắng nói ngay Ông cứ yên chí đi Dù ông có muốn trốn đến góc bể chân trời Cũng không tránh khỏi cái đại hạn Mười ngày nỡ động Thiên Mộc Đại sư hỏi ngay. Vợ chồng lôi danh viễn âm dương song tuyệt, chẳng lẽ đều bị cô nương sát hại hết rồi sao? Nữ lang áo trắng đột nhiên ngửa mặt lên trần nhà ra lệnh. Ghi tên Thiết Mộc, Phạm Mộc Đại sư vào. Phạm Mộc hỏi ngay. Ghi tên bọn lão tăng vào là có ý gì đây? Nữ lang áo trắng thản nhiên và đáp. Đã ghi tên, tức là các vị chỉ còn sống được mười ngày nữa mà thôi. Thanh Thành song kiếm cả cười hỏi ngay Ha! Cô nương nói vậy có chắc hay không? Nữ lang áo trắng đáp ngay Hai vị không tin rồi sẽ biết thôi. Và nàng ngừng một lát rồi ra lệnh Ghi luôn tên Thanh Thành song kiếm vào đi Quần hào trong đại sảnh thấy về mặt nữ lang nghiêm trọng Cử động kỳ dị không khỏi kinh ngạc Nhưng rồi nghĩ lại thật là đáng buồn cười Mọi người không nhịn được đều cười rộ lên Chỉ có Thiết Mộc, Phạm Mộc Đại Sư và Đỗ Thiên Ngạc là còn giữ vẻ nghiêm trang vì hiểu rằng lời của nữ lang không phải buộc miệng mà ra. Thiết Mộc Đại Sư chắp tay và nói À Di Đà Phật, cô nương đã hạn định cho Lão Tăng chỉ còn sống trong 10 ngày. Vậy trước khi chết, xin cô nương giải thích cho nghe về câu chuyện đắng cay bí mật trong võ lâm." Sau một hồi dưỡng thần, thương thế nữ lang áo trắng đã bớt được nhiều. Từ từ đưa tay vén mớ tóc mây xóa xuống vai, đào mắt nhìn khắp lượt tòa đại sảnh, rồi nói. Phạm người nào đã nghe được vụ này, không sống được nữa đâu. Vậy ai mà sợ chết thì bây giờ ra đi hãy còn kịp. Ai không sợ chết thì hãy ở lại mà nghe. Quần hào cảm thấy băn khoăn, có đến 7-8 người đứng lên đi ra. Nữ lang áo trắng lại giục: Còn ai ra nữa hãy nhanh lên, kèo không kịp. Nhưng lần này những người còn lại phải ngồi yên, không ai được nhúc nhích nữa đâu. Thiên Mộc Đại Sư thở dài một tiếng rồi nói. sống chết là việc lớn, vị nào không có liên quan đến vụ này chẳng nên vì một chuyện bí mật mà dẫn mình vào cuộc nguy hiểm này. Thiên Mộc Đại Sư được các giới võ lâm rất kính trọng, vừa nói một câu quả nhiên đã có hơn 10 người đứng dậy từ từ đi ra. Thiên Mộc Đại Sư đưa mắt nhìn quần hào rồi trang nghiêm nói một lần nữa. Trong đại sảnh này, ta biết còn có nhiều bạn không tin lời mẫn cô nương cho là nói đùa. Song lão tăng xét ra, mẫn cô nương nói vậy không phải là vô căn cứ. Thời gian gấp rút lắm rồi, nếu vì nào ra được là nên ra đi là hơn. Đại sư vừa dứt lời, thấy hơn 10 người nữa rời khỏi chỗ ngồi đi ra. Thiên Mộc đại sư liếc nhìn thấy trong đại sảnh còn hơn 2, 3 chục người, không khỏi ánh mắt thở dài và nói. Hai Cầu nương nên khuyên thêm họ mấy câu để bớt đi phần nào tội nghiệp đi. Nữ lang áo trắng dường như bị mấy lời thiết mộc đại sư làm cho xúc động, quả nhiên ôn tồn và nói. Cái chết của gia phụ phòng có chi là đáng kể đâu. Sở dĩ chúng tôi phải dâu diếm giang hồ là vì trước kia gia phụ đã cứu được mấy vị cao nhân võ hiệp và đã có chút thiện duyên với những môn phái lớn như thiếu lâm thanh thành. Cái chết của gia phụ đã làm nhọc lòng quý vị phải quan hoải. Nàng đột nhiên dừng lại Đưa mắt nhìn quần hào rồi nói tiếp Đây đã vào vấn đề chính Vì nào không cần nghe thì nên ra liền đi Nếu đã được nghe một câu trong chính đề Thì sẽ không tránh khỏi được cái nạn 10 ngày phải bỏ mạng mất đậu Bốn người nữa đứng lên Nhưng đưa mắt nhìn nhau một cái Rồi lại ngồi xuống Nữ lang áo trắng nhìn thiết mộc đại sư và nói Các vị này đã tới số, không còn cách gì cứu được nữa đâu.